Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em biết ngay là anh rất kinh ngạc mà Nhưng mà Em chỉ quen bọn họ về tinh thần thôi Cũng có làm gì với bọn họ đâu Mắt đang nhìn lung tung Giọng nói của cô cũng lần quần Ở trong không khí Khảm ơn quần thao thao giải thích Mà Phạm Húc Nhật cũng không có tâm tư nghe Không sao Vậy thì có nhờ chúng ta hề nhau đi Cuối người xuống hai tay ôm hai bên tay cô Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng Ướt át của cô Anh là có ý gì? Hai tay chống vào vai của Phạm Húc Nhật Khang Mân Quân kinh ngạc mà nguyết nhìn anh Thì ý là Chúng ta kinh nghiệm đều giống nhau Là lần đầu Nhẹ giọng cười Phạm Húc Nhật khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô Anh nói gì? Này anh Khang Mân Quân còn muốn nói tiếp Nhưng Phạm Húc Nhật đã không cho cô cơ hội nữa Khóa chặt đôi môi đỏ mọng làm nhảm của cô Anh ngang ngược cắn nó nuốt xuống Lờ nóng ở môi lan dần khiến cho cô không còn lý trí Thôi thì cô buông tha không hoài nữa Bởi vì hiện tại cô chỉ muốn hứng thụ cách nụ hôn ngọt ngào kia Nhắm mắt lại Khảm ơn quần để mình say đắm trong tình yêu của anh Dần dần cái hôn nhẹ nhàng này càng lúc càng trở nên nhiệt tình quần giã Phạm Húc Nhật bắt đầu trở nên tham lam mà muốn nhiều hơn Ai nghĩ lấy được cô Muốn có cô Phải đoạt lấy cô Muốn cô hoàn toàn trở thành của mình Đàn ông cho dù là chính nhân quân tử Có lúc cũng cũng không bảo toàn được lý trí Thậm chí cũng sẽ trở nên ngang ngược Mà chiếm đặt lấy tình yêu Mà anh cũng như vậy Khi trời quá nóng Vì sao lại nóng như vậy chứ Trong nhà không phải là không bật điều hòa ư Vì sao cô vẫn cảm thấy nóng quá nha Phạm húc nhật môi dính sát vào cô Đầu lưới của anh nóng bỏng tà át Trong miệng của cô Đối mặt với sự cuồng dã lại ngang ngược đòi hỏi của anh Thì cô cũng không có cách nào Mà ngưng lại được Môi lưỡi quấn quýt khả mần quần cảm giác mình sẽ bị hòa tan trong lòng của anh. như vậy, anh có thể cảm nhận có bị kích động giống cô hay không? Lặng lẽ mở mắt ra, rơi vào đáy mắt của cô chính là hình ảnh của anh. Hình ảnh của anh đầy tình tứ kích động. Cảm nhận được đôi mắt của cô, Phạm Húc Nhật cũng mở mắt ra nhìn lại. Hai cái môi kề vào nhau như công tách ra. Sợ sao? Mãnh nhiệt như thế, anh hồn cô đến cánh môi xương đỏ. Giọng nói quan tâm của anh có một chút tương tiếp Lại ngàn phần quý trọng Làm hai má của Khang Mân Quân ửng đỏ Thậm chí lan xuống cả hai tay Rồi lại xuống cổ Cô thẹn thùng nhíu mày rồi lại dãn ra cúi đầu Anh lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ thắm Mà cô ngờ đầu đắp lại Đôi tay thậm chí còn chủ động vòng qua vai anh Ôm thật chặt cái anh Cô chủ động đáp lại Không nghi ngờ tạo thành chất xúc tác kích tình Phạm húc nhật cũng không thể nào kiềm chế nổi Trong lòng tràn đầy rung động, chưa bao giờ từng khát vọng ai như vậy, cũng chưa từng muốn ôm ai. Là cô, cũng chỉ có thể là cô mới khiến cho anh si mê điên quân đến như vậy. Một đêm tuyệt đẹp đang bắt đầu, cũng không phải là kết thúc chuyện, mà chỉ là mở ra một câu chuyện mới. Nửa năm sau, Khang Mân Quân đang ngồi trên sofa phòng khách, mắt nhìn chầm chầm vào tivi mà miệng lầm bầm. Em nói gì chứ? Phạm húc nhật bê tới một chiếc bánh ngọt ngon mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh cô vợ xinh đẹp. Em nói là anh chuyện gì cũng giúp em làm tốt lắm rồi. Chỉ là nếu anh có thể học, em cũng thể sinh luôn. Em nhất định sẽ yêu anh hơn đó. Thoáng nhìn một cái, Phạm Hũng Nhật trốt cuộc có thể hiểu rõ tại sao cô nói như vậy. Bởi vì tivi đang phát ra chương trình trình diễn mà quỷ nhị thế. Đó là vì, không phải là thật. Khuếp một miếng bánh ngọt nhưng không phải là đút cho vợ mà nhét vào miệng mình. Tất nhiên em biết không phải là thật. Không thì tại sao bụng em lại to như thế chứ? Liếc qua chồng, Khang Măn Quân trợn mắt một cái Cô phát hiện ra sao chồng mình chỉ chú ý ăn một mình Mà căn bản đã không thèm để ý đến cô Thật là một kẻ cuồng đồ ngọt mà Cưới anh xong cô mới phát hiện Mỗi ngày đều đến cách sau ăn bánh ngọt Hơn nữa anh thích đồ ngọt đến nỗi khiến cho vợ phát khen Anh thật là quá đáng mà Tại sao không đút cho em chứ Cô cố ý mở miệng thật to Khang Măn Quân chờ chồng đem bánh ngọt nhất vào Không phải nói em ăn vào sẽ bị ói hay sao Phạm húc nhật giật mình mà nhìn cô. Em chỉ nói sẽ ói, chứ còn nói là không ăn đâu. Càng mần quân trợn mắt mà gào lên. Nhưng mà anh chỉ mua có mỗi phần của anh thôi. Hôm nay tan giờ anh đặc biệt đi cách sau mua về. Hơn nữa chỉ có mua một phình mà thôi. Anh không phải là yêu em sao? Sao hả? Bụng em lớn đùng lên biến dạng rồi. Anh cũng không muốn tốt với em nữa hả? Thật là quá đáng mà. Em muốn gọi điện nha. Càng mần quân giả bộ khóc rất là nghiêm túc. Thản ra cô can bản sẽ không có suy nghĩ là muốn ăn, chỉ là thích nhìn dáng vẻ cổ sở của anh mà thôi. Đúng là không có cách nào nha, cô vợ này thật là quá nhỏ mọn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net